chuyến xứ Lôi Dương và Đề Các. Xứ này tôi chưa từng nghĩ tới. Dịch Bảo Hàm vạn tượng, mọi sự biến hóa không ngừng của sự vật trong cõi đất trời đều ở trong đó. Chẳng qua là có rất ít người đủ khả năng thâm ngộ, thấu triệt mà thôi. Một người vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được tất thảy. Mỗi người tiếp xúc với Chu Dịch đều có nhận thức riêng về kinh dịch. Trong mắt của Triết gia, nó bao hàm triết lý, còn trong mắt của người theo chủ nghĩa thần bí Nó lại là một bộ thiên thư có thể dự đoán được biến hóa của vạn sự trên đời. Nhân giả thấy nó, bảo đấy là nhân. Chí giả thấy nó, bảo đấy là chí. Đến tận ngày nay, thiên nhân kiến giải kinh dịch, xét cho cùng vẫn còn rất phiến diện, chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vì vậy, Giơ Ly Dương mới nói, phẩm những câu có chữ số trong kinh dịch đều không phải tự nhiên mà như vậy. Hao tự quẻ trấn là chấn lai hích hích, tiêu ngồn ách ách, chấn kinh bách lý, bất táng trụ sườn. Dịch rằng: Chấn là chấn động lôi đình, làm cho vạn vật phỉ tình hanh sương, sớm vàng sợ hãi lo tường, rồi già khúc khích rộn ràng cười vui. Sớm vàng chăm rằm sợ hoài, vẫn thường bình tĩnh chẳng rơi chén thiền. Cũng là có ý nghĩa riêng, chẳng qua không biết tại sao lại dùng câu chấn kinh bách lý. Nếu chỉ để miêu tả hiện tượng, hà cớ gì không dùng chấn kinh thiên lý hay chấn kinh vạn lý?" Sư Lễ Dương nói, "Nhóm chúng tôi từ lúc ở trên đảo miếu san hô ra khởi, liên tiếp mấy lần gặp cổ vật liên quan đến quẻ chấn. Dấu vết của quẻ chấn xuất hiện cả trong quan quách, mộ huyệt, hoặc trên mai rùa, xương cốt, dường như là có liên quan đến việc mai táng chôn cất trong quy cơ này vậy." Nếu như vậy có nghĩa là, rất có thể đó không phải là quẻ tượng có được do chiêm bốc bó toán, mà là tiêu ký của người nước hận thiền sử dụng khi trồn cất người chết, hoặc một loại ám ký trong mộ huyệt của họ. Và lại trong những ký hiệu này, tiêu ký đại biểu cho Bách trọng quẻ tượng hết sức nổi bật. Nhiều lần như vậy, không thể không khiến người ta phải nghi ngờ. TÔI GÁI ĐẦU Thực tình không biết phải trả lời câu hỏi của Sơ Lê Dương như thế nào Mặc dù cô tư duy rất linh hoạt Thường hay nhìn rõ được bản chất của sự vật Nhưng chân kinh bách lý Có đặc trị điều gì hay không Thì chỉ có người xưa mới biết Tôi từng nghe Trương Danh Xuyên nói Năm xưa Tổ tiên nhà anh ta có một vị kỳ tài Cao thủ trong đám mồ kìm hiệu ý Tên là Trương Tam Liên Tử Vị trường tam gia này đã được thiên thư toàn quẻ 16 chữ âm dương trong bộ cổ thời Tây Chu. Sau khi xem xong, liền đóng cửa không ra ngoài nữa. Có người hỏi ông: "Phải chăng đã nhìn ra được cơ trời?" Trương Tam Già lắc đầu liên lỉ, chỉ thốt ra một câu: "Ai giải được sự bí ảo này? Họa chỉ có tiên nhân Thổ Hồng Hoang." Câu này ý rằng, có lẽ chỉ có những bậc tiên nhân Thổ Hồng Hoang sơ khai mới biết được thiên cơ chân chính trong 16 quẻ âm dương ấy. 16 quẻ đó, đại khái chỉ có tiên nhân mới hiểu được. Ngay cả tám quẻ lưu truyền đến hậu thế bắt quái, tuy đã giảm đi đến một nửa, song các bậc cao nhân bác cổ thông kim xưa nay cũng không ai dám nói mình đã hiểu hết. Tôi là kẻ nửa đường xuất gia, nên tự nhiên các công biết những hào từ có chữ số trong kinh dịch ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Cố điềm ngoài miệng tôi vẫn không chịu thừa nhận mà chỉ nói: Chữ bách trong chiến kinh bách lý là đại biểu cho số tròn. Thời xưa, người Trung Quốc có thói quen dùng số tròn làm hình dung từ. Chẳng hạn, bách chiến bách thắng, bách bộ xuyên dương. Cô xem có ai nói 99 trận thắng cả 99 hay là 101 bước xuyên dương đâu. Nói chậm, nghe ngắt gọn mà lại tốt lên khí thế to lớn. Cái này gọi là lời nhẹ mà ý nghĩa sâu xả đấy Vậy thôi, chứ chẳng có hàm ý nghĩa đặc biệt gì đâu Trên trời nổi sấm, ai biết rốt cuộc là sơn vàng xa bao nhiêu dạm chứ Kỳ thực đây là một kiểu tỉ dụ chiều tượng thôi Có lẽ người Mỹ thích miêu tả chi lý chính xác Vì vậy cô mới thấy kỳ lạ chăng Xây lời giường đại khái, chắc cũng cảm thấy tôi nói rất có lý nên không lãng nhãng thắc mắc về quẻ chấn trên mai rùa cổ mộ nữa mà bước đến cùng nghỉ ngơi với mọi người bên cạnh bộ xương cá voi hóa thạch trắng phớ. Tôi cũng ngồi xuống đất, đỡ mắt nhìn quanh, thầm hình dung suy đoán cọc thể của ngôi mộ này. Xem ra tất cả đều trùng khớp với hình xăm trên lưng cổ thái. Bên dưới cái thần bọc đáy biển là xác cổ của người Hận Thiên, dần dần đã giấu bí mật về mộ cổ của tàu tiên trên thân thể long hổ, nhất định không phải để hậu duệ đời sau phát hiện ra, mà đến đầy đồ đấu. Có điều, nguyên nhân thực sự là gì thì sợ rằng trong đám dân mỏ ngọc còn đang sống, chẳng ai có thể giải đáp được. Tôi lại hướng ánh mắt về phía thông đạo ngầm trong lòng cây gỗ mà chúng tôi vừa chật xuống, xem ra cái kiện mộc khổng lồ này đã sinh trưởng ở đây từ ức vạn năm về trước, sau này bái bệ nương dâu Dần xanh biến thành biển lớn mênh màng. Kiền mọc vẫn lưu lại dưới đáy biển, cơ hồ như xuyên qua ba tầng vỏ trái đất. Chẳng tranh trong truyền thuyết cổ đại, nó được coi là thần mộc, nối liền đáy biển với cung Quảng Hàn trên mặt trăng. Tôi đoán người Hận Thiên năm xưa đã khuyết rỗng thần cây, cải tạo động san hô phía bên dưới thành mộ huyệt cho mình. Mộ huyệt của người Hận Thiên Không có mộ đạo mộ thất như những ngôi mộ bình thường khác, nằm trong vùng hồ liên tiếp xuất hiện xoáy nước, không biết là sâu đến chừng nào. Tiếng sóng nước vỗ ỉ ầm xa xa, khí nóng trắng hừng hực xông lên tự đất. Tôi đoán chắc là có suối nước nóng ngầm ở dưới đáy quỳ khư. Nước trong suối này nóng hơn ở suối nước nóng trên lục địa gấp cả trăm lần, bất cứ sinh vật nào rơi xuống cũng sẽ lập tức bị luộc trong nhiệt độ cực cao cho đến khúc xương cũng chẳng còn. Phía đối diện lại có từng đợt, từng đợt hơi lạnh ngột ngột bốc lên, hút được biển xuống khoảng hư vô trong lòng trái đất. Vị trí mộ cổ ở chính trong âm giường dưới, một nóng một lạnh, có các dạng săn hồ chết, bao bọc kín kẽ xung quanh. Nước nóng và nước lạnh đều không thể chàn vào trong được. Trong mắt các nhà phong thủy, đây xứng đáng là một mộ huyệt thần tiên, thồng tiên địa, hóa cổ kim. Thủy khí trong mộ không bị chảy ra ngoài mà lưu chuyển tuần hoàn không dứt, bộc lộ tất cả sự thần kỳ của thiên nhiên tạo hóa. Nhân lúc tôi đang quan sát địa hình, tuyển béo đã lấy lại sức, liền thò nửa người vào trong bộ sườn cá voi nhỏ ngó mấy cái xác cổ. Bị Thư Công kéo cổ thái bước lại gần, bà cổ tà dập đầu bái lại tổ tiên. Lão khọm già ấy nói: "Hề, đây là tổ tiên đàn nhân đấy." Nếu tổ tiên nhà cậu có linh, mà không chừng là có thể phù hộ cho chúng ta bình yên trở về cung nên. Cổ thái cũng chẳng hiểu tổ tiên mấy nghìn năm trước của mình là gì. Có điều nhìn thấy sắc cổ, cũng vẫn nảy sinh lòng kính sợ, liền quỳ rạp xuống đất dập đầu, chắp tay trước ngực làm theo mình thục, xì sụp bái lạy mấy lượt. Tiền béo hỏi mình thục: "Cái bạc mình thục này làm chuyện thế, đao rồi bán, bán rồi lại đao." Cả đời bác buôn đi bán lại bao nhiêu cái xác cổ rồi. Sao lên đây lại còn làm giá vẻ nọ kia, dập đầu bái lại cái quai gì chớ. Tôi đang tưởng bác định ôm mấy cái cương thi này về bán với giá cao, kiếm lời nữa cơ. Nhưng biểu hiện của bác thực khiến tôi thất vọng quá đi mất. Thôi đừng sang một bên đi, đừng là giả rồi mà còn chẳng nên thân. Mình thúc giục dĩ nhàn mặt nói. Hê. Đừng đem chuyện xưa ra so sánh với chuyện này nữa. Giờ đang là lúc khó khăn, bị chôn chân cả lũ dưới đại biển thế này, cơ hội sống sót trở về thật mong manh như khói, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến ra cả xác cổ thế nào nữa chứ. Hiện tại dĩ nhiên là nhớ ra thần Phật nào thì bài vị ấy ngày, nó không chừng bài chúng biết đâu chúng ta có thể thoát cơn khốn đốn mà trở về, nếu không thằng béo nhà cậu bảo xem, chúng ta còn làm gì được nữa đây ông béo đặt ngọn đèn sắc giao nhân xuống đất, nói: "Hì, theo tôi đi à?" nói thật lòng, rơi xuống tình cảnh thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tôi chẳng qua là bị ép phải hành động theo sự chỉ dẫn của lý trí mà thôi. Lai Vozit, cậu ta liền sử dụng thủ đoạn của mô kim hiệu úy, nâng một cái sắc lên, dùng đầu gối thúc lên gáy cường thị, một tay giữ chặt tình đầu, một tay bóp vào xương gò má. Ý đồ khiến thi thể phải nhà viên Ngọc Trụ nhàn ngậm trong miệng ra. Tô Vội Ngần tỉnh béo lại. Chuyện này ra biển vứt thanh đầu đã đủ lắm rồi. Trong mộ cổ này toàn là thi thể đầu tiên của cổ thái, ngậm ngọc nghìn năm chết mà không thối rữa. Vì lý do tốt trọng nên thông thường không gọi là cương thi hay bánh tồng mà gọi là cương nhân. Lúc này, Tô Nhất cũng không nên kinh động bọn họ thì hơn. Bằng không tùy trong mộ sinh khí rất thịnh. Sang một khi trụ nhàn châu, tích tụ tình hòa của khí âm bị lấy ra. Cương nhân đã được bảo tồn mấy nghìn năm, sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Chuyện này chúng tôi giám biển là để vớt thanh đầu chứ không phải vào quy khư trộn mẫu. Vì vậy làm chuyện gì cũng không nên thái quá. Tôi vội ngăn cậu ta lại, vừa nói: Tổ sư gia đã dạy rồi, lòng tham chính là nơi ẩn tàng nguy cơ thiên hạ đại loạn. Chúng ta còn phải nghĩ cách sang Mỹ hưởng phúc mấy chục năm nữa. Bao năm nay sóng to gió lớn gì cũng trải qua rồi, mất mạng ở đây thì thật là uổng phí quá đệ. Tuy bềó nghe tôi khuyên giải điều hơn lẽ thiệt một hồi, rốt cuộc cũng đi thông, lưu luyến chùi già khỏi bộ sương các vòi. Tôi mặc dù không muốn động đến mấy cung nhân nam hải này, song cũng muốn xem thử có trong bộ sương các vòi ấy có những thứ gì, nhường mong có thể phát hiện ra được đầu mối gì đó giúp chúng tôi thoát khỏi chốn này. Sườn đầu con cá voi nửa khép nửa hở, cũng không phải rất to, nhưng để đặt xác chết thì còn rộng rãi chán. Bên trong còn có một số vật bội táng nữa. Nên xem ra nó có vẻ giống mộ thất hơn là một chiếc quan tài. Tôi chỉ cần khom người chui qua miệng cá là có thể vào trong. Nằm cái xác cổ còn bảo tốn nguyên vẹn lặng lẽ nằm một hàng. Sở Lễ Dương cũng muốn xem rõ hơn, bèn bật đèn pin lên, chui theo sau tôi vào mộ thất. Bọn Minh Thục có muốn vào xem, nhưng bên trong quá chật hẹp, nhiều người quá thì không nhúc nhích gì được. Tôi đành bảo bọn họ đứng bên ngoài rơ gọn đèn chiếu sáng, cùng đồng thời đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trong chốn âm u đèn tối dưới lòng biển sâu này, trời mới biết là có giống quái vật gì ẩn náu. Tuyệt đối không thể chỉ cắm đầu cắm cổ nhìn về phía trước mà quên cảnh giác phía sau được. Tôi và rời lên giường một chiếc một sau cất rất cẩn thận bước qua bên cạnh nằm cổ cường nhân nam hải. Đi sâu vào một thất, chúng tôi ngồi xổm xuống, rọi đèn pin nhìn mấy thi thể. Chỉ thấy nằm cái xác này có bà nữ hài nam. Thi thể nam một già một trẻ. Phục sực chắc đều đã hóa thành bụi cát cả. Phủ một lớp da rồng khô khốc. Da rồng thực chất là da của một loại cá biển có vài rực rỡ, đầu mọc sừng, hiện đã tuyệt chủng cả nắm cái xác phủ kín ra ròng, chỉ để lộ phần đầu. Giang ông già ở mép bên, lộ ra một nửa cánh tay, da ngăm ngăm đen, khuôn mặt hơi hỏng, nhưng nước trong cơ thể có trụ nhan châu giữ lại, nên không bị thối rữa. Trên đời này, cùng chỉ có Nam Hải Minh Châu ở vùng biển vực xoáy san hô thấm đẫm hải khí mới có tác dụng kỳ diệu như vậy. Tôi rút dao găm ra, đâm khẽ lên cánh tay của ông già ấy một nhát. Không ngờ xác thịt cường nhân cứng như sắt thép. Tôi chưa từng gặp qua xác cổ nào như thế này. Có lẽ nó đã được xử lý bằng phương pháp chống thối rữa đặc biệt của vùng biển. Cái xác này dường như rất giống cái xác tần tỷ hoàng gặp khi tuần du suốt Phượng Đàm. "Sao lại dường thế tôi làm vậy?" khẽ hỏi. Anh lại lẳng bừa rồi. Lấy dao đâm xác chết người ta làm gì chứ?" Tôi đáp. "Thử một chút xem có thay biến hay không ấy mà. Giờ xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi." Quỷ hư là huyết nhãn của mạch Lam Nông, sinh khí cực thịnh, bình sinh tốt chưa thấy nơi nào lại như vậy bao giờ. Mấy cường nhân này sắp hóa thạch đến nơi rồi, không lo bị tiêu biến nữa đâu. Sơ Lệ Dương gật đầu, đưa đèn pin quét một lượt xung quanh, phát hiện ra trong mộ thất có kha khá nhiều món đồ bối táng. Chuyện bối táng binh khí theo người chết, từ thời đồ đá đã có rồi, không chỉ ở Dương Trung Quốc mà các nền văn minh cổ đại trên thế giới. Đa số đều có tập tục bồi táng vật dụng theo người chết. Trong bộ xương hóa thạch của cá voi, có xương cốt của các loài thủy tộc cùng vô số món vật khác chồng lên nhau, sắp đặt thành hình chữ nhật trong mộ thất. Ngoài các loại lưu vỏ và mai rùa khai ngọc, trong này còn có một cái đỉnh đồng thau tạo hình rất kỳ quái. Theo chế độ lễ nghi của nhà Chu, đỉnh có 3 chân, nếu tiên tử hạ táng, trong mộ có thể chôn theo 9 cái đỉnh. Thải bấy giờ, đồng thao là báu vật quốc gia. Bồi táng chín đỉnh là nghi thức chỉ có thiên tử mới xứng được hưởng. Bên dưới thiên tử phân thành năm cấp: Cung, Hầu, Bá, Tử, Nam. Dù là công tước ở bậc tôn quý nhất trong hàng quý tộc cũng không đạt chín đỉnh trong mộ mình được, bằng không sẽ bị coi là dã tâm yêu phản. Thứ ở trong mộ huyệt này hình dạng như cái đỉnh không phải loại thường, thân đỉnh to lớn chỉ làm tám mặt, bên dưới có 9 chân, cao chừng nửa mét, tùy thấp thì có thấp, nhưng chắc không phải là cách quỷ. Cái quỷ ở đây là một loại đồ đựng thức ăn thời cổ đại, bằng đồng, hình tròn, có hai quai ở hai bên. Chợ đồ cổ ở Phan Xá Viên chắc mới khi xuất hiện hàng thật từ thời kỳ đồng thao cả. Nhưng hàng giả thì nhan nhản khắp nơi. Vô khối kẻ đi buôn đem khẩu quyết giám định đồ cổ ra để loại khách. Vì vậy tôi ít nhiều cũng biết được một chút. Cái đỉnh đồng chín chân này có cả đặc biệt của hai triều đại Hạ và Chu, hết sức đặc sắc, tôi tập nhiều. Nếu đem so với Tần Vương chiếc cốt kính, cái đỉnh đồng đúc bằng long hỏa dưới đáy biển này có khi còn cao giá hơn ấy chứ. Tôi và Sở Lôi Dương đều biết đỉnh đồng xưa nay được dùng để ghi chép sự kiện, mà cái đỉnh đồng bội tán trong bộ cổ này quả thực đúng là món bảo vật hiếm có, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Hai chúng tôi ngẩn ra một thoáng rồi mới lại gần xem kỹ hơn. Shirley dừng quan sát phía bên ngoài, còn tôi lại nhòm người nhòm vào trong, chỉ thấy đỉnh đồng đổ đầy nước, trên mặt nước có một lớp màu xanh đen rất dày trôi nổi, nằm như nước bẩn tự động vậy. Nước tù không có sóng, tôi cũng chẳng thể nhìn rõ xem Bên giới có thứ gì hay không? Tôi đang do dự chưa biết nên thập tay vào trong đỉnh mò vớt thử hay không. Thì Sở Lệ Dương quan sát hòa văn đúc trên thân đỉnh đã có phát hiện. Cô bảo tôi ngồi xổm xuống nhìn đồ án đúc trên đỉnh. Tôi bèn y lời làm theo. Chỉ thấy thân đỉnh chưa làm tám mặt, mỗi mặt đều có những đường nét lõm sâu, có lẽ đỉnh đồng từng được khảm sợi vàng trải qua nhiều năm tháng, sợi vàng bong hết để lại những đường lõm như vậy. Vô tả chi tiết cảnh Bôn Nguyệt sau khi chết của người dân nước Hận Thiên. Chúng tôi mới xem chừng một nửa đã hiểu. Ngoảnh đầu lại nhìn mấy cái xác nằm sắp hàng phía sau. Thì ra bọn họ vẫn chưa chính thức nhập táng mà đang nằm tạm ở đây, chuẩn bị chờ ngày trăng tròn. Xem ra chưa đợi được đến giờ khắc Bôn Nguyệt cầu thuốc trường sinh. Thi thể cổ trên biển đã chìm sâu xuống đáy nước. Những người sống sót liều tán khắp nơi Rồi thành đàn nhân Cả đời chỉ biết sống làng thang trên biển Mò ngọc bắt cá miều sinh Tôi đang định xoay sang xem Phía sau cây đỉnh đồng Chợt nghe mình túc ở bên ngoài hất hà hất hài gọi Đành xoay người lùi mấy bước Hỏi xem lão giả mất nết ấy Lại có chuyện gì Mình túc lau mồ hôi đầm đỉa trên chán Nói với tôi Các <cười> cậu có phát hiện gì không Sao trong bụng mấy nữ cường nhân kia Lại có xác trẻ con thiếu chân thiếu tay đấy nhỉ Mời các bạn ghé qua Phản phê trên facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Hãy chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn